các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết chết. Trong cái cơn hoảng loạn, mẹ Long vẫn nói rất rõ ràng những cái điều ấy, như thể sợ nếu nói thiếu, mọi người sẽ không tin rằng bà ấy mà cứu con của bà. Nhưng dẫu cho bà có nói như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi người cũng đều cho rằng đó là lời nói trong lúc hoang tưởng của một người mẹ đã bị mất con. Lần này, bọn họ đã thực sự chối bà lại, để bà không la hét thì nhét giải vào miệng tới khi cho ăn, cho uống thì mới tháo ra. Sau nhiều ngày như thế, mẹ Long chỉ còn biết khóc, biết quằn quại đau đớn trong câm lặng, bởi vì đã không còn sức lực để mà gào thét nữa rồi. Nhiều người trong họ đều cắt cử nhau phụ giúp bố Lâm canh chừng, nhưng cũng không thể canh chừng và kiểm soát bà ấy mãi như vậy được. Cho tới ngày thứ 8 thì bà ấy đã có vẻ dịu xuống, chỉ ngồi thừ người một chỗ, ngoan ngoãn nghe lời thì chịu ăn, chịu uống. Mọi người mới an tâm thả bà ấy ra Nhưng vừa mới được thả ra Bà ấy lập tức đã lao từ lầu 2 xuống dưới đất Cả nhà vội vàng đưa lên viện Nằm ở viện một tuần Thì mới được về nhà Nhưng vẫn như một cái xác không hồn Đã mấy lần trèo ra ban công Đứng lơ lửng ở đó khiến cho người ta sợ hãi Mọi người bàn với nhau Dẫu biết là không phải phép Với người đã khuất Nhưng cách duy nhất là có lẽ đào mộ long lên Để bà ấy tận mắt thấy con trai của mình đã chết Như thế thì có thể là sẽ buông bỏ mà không có còn lưu luyến nữa. Các cụ trong họ họp bàn, cuối cùng thì thống nhất với bố của Long phương án đó. Mẹ Long nghe được thì mừng rỡ chạy nhảy trong nhà như một đứa trẻ. "Mau lên đi, mau ra đón con về đi. Mấy ngày trước đã không còn thấy nó tìm về tôi nữa rồi. Có khi nào là thằng bé giận rồi hay không?" Nhìn cảnh ấy, mấy cô mấy bà trong họ không kìm được nước mắt, cả nhà ôm nhau mà khóc chuyện đào mộ ấy chẳng ai dám làm, không có một thợ nào nhận, cho nên Bố Long cùng mấy mấy người chú ở trong nhà tự tay đào lên. Cũng may là mới chôn, đất chưa có ăn chặt, cho nên rất nhanh đã có thể mang được quan tài lên. Bố Long lẩm rầm khấn trước khi mở nắp quan tài, nhưng ngày hôm ấy thì tất cả những ai có mặt đều không thể quên được cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Khi nắp quan tài mở ra, bên trong là thi thể của Long Nhưng ở trong tư thế nằm úp, 10 đầu ngón tay thì co quắp, rỉ máu một cách đáng thương. Kiểm tra nắp con tài thì thấy xuất hiện những cái vết xước hằn ở trên gỗ với rất nhiều những vệt máu khô. Vừa thấy cái cảnh tượng ấy, mẹ Long chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi chạy lao đi vào trong cái cơn điên dại của mình. Bố Long thì quỳ sụp xuống ngay bên cạnh quan tài. Người đàn ông ấy đã chịu đựng để trở thành chỗ dựa cho vợ con trong những ngày qua. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ông ấy đã bị vỡ vụn trong đau đớn và sự ân hận. Dã như ông ấy điên cuồng nghe lời của vợ, có phải con trai có thể được cứu rồi không? Chính tay của ông ấy đã chôn sống con trai của mình, đã khước từ lời cầu cứu của con báo về cho mẹ. Trong lúc đó, một số người nhốn nháo chạy đuổi theo mẹ của Long thì bố của cậu ta sau khi một hồi thẫn thở thì đã liên tục đập đầu vào quan tài đến tưa cả máu. Gương mặt khắc khổ của ông ấy đỏ lăm màu máu, phải dùng tới sức của bốn người thanh niên mới kìm lại được một ông già. Người ta vừa đưa ông ấy tới bệnh viện thì cũng là lúc mẹ Long được đưa vào. Bà ấy chạy lên đường lớn, cứ thế mà lao thẳng vào một cái xe tải. Bố của Long nằm viện 2 ngày thì được về, còn mẹ của cậu thì phải nằm viện tất cả tháng. Cả cơ thể giờ chỉ còn như một bộ xương khô, không có một chút sức sống. Ngài mẹ Long về nhà, Người ta nói trong ngôi nhà ấy bây giờ đã có 3 bóng ma. Mẹ Long không chấp nhận cái cách giải thích của y học cho cái việc con trai của mình đã chết lại có thể lật úp người cùng những dấu hiệu về một cái chết đau đớn vì bị chôn sống như vậy. Bà ấy cứ giữ mãi cái điều ấy ở trong tâm thức, trở thành một điều duy nhất còn tồn tại. Đau đớn và hối hận cứ thế mà ăn mòn cái sự sống của người phụ nữ ấy. Long nói với tôi như vậy. Chỉ khi cậu không cam tâm, linh hồn lang không có chấp nhận mình đã chết, nên mới tìm mọi cách để nhập lại vào xác. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã khiến cho cậu ấy nghĩ mình có thể sống lại, nên mới điên cuồng cao cấu vào nắp quan tài như để đòi lên như vậy. Nhưng dương thọ đã hết, đó chính là số mệnh. Sau khi cậu ấy bình tâm thì vô cùng hối hận, chỉ có điều không cách nào có thể nói được với bố mẹ được, lại càng không ngờ được rằng Sau khi họ hàng giúp cậu được yên nghỉ một lần nữa, hai thân già mới chờ tới giữa đêm để cùng nhau hợp sức mang cậu về nhà, chờ đợi kỳ tích có thể xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net